Lâm khiếu đừng vốn rất muốn lạp đan dược kia, bất quá trên người hắn còn có 6 chiếc hộp đan dược bị phong. Ấn bên trong, 6 chiếc hộp này là do Lâm khiếu đừng lấy được khi còn ở lâm ra, hắn mang trên người cũng đã hơn 10 năm, bởi vì trên hộp gấm có ghi chú. hơn nữa bên trong dù bị phong. Ấn những cũng vẫn có thể cảm giác được dược lực cường đại. Làm cho lâm khiếu đừng chưa dám dùng Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm Lâm khiếu đừng một mực chờ đợi tu vi của bản thân tích lũy đến một mức an toàn Sau đó nếm thử cũng không một Lâm khiếu đừng không phải sợ hãi độc lực trong độc nguyên đan Mà là sợ nguyên, cũng chính là sợ dược lực của nó Thứ nhất sợ dược lực quá mạnh mẽ cơ thể bản thân chịu không nổi Thứ hai là sợ lãng phí, không hấp thu hết Thứ này không giống như độc nguyên đan cấp thấp Nếu như tùy tiện sử dụng có thể lãng phí, loại đan dược này chỉ sợ là thượng phẩm độc nguyên đan, dùng một khỏa thiếu một khỏa, hơn nữa lại không thể phục chế hay tái sinh. Sau khi lâm khiếu đừng và nạp lan u rốt cuộc cũng chọn xong thứ tốt cho bản thân, tầng thứ tư đã không còn bóng người, những người khác đã sớm tiến vào tầng thứ năm. Nạp lan u hưng phấn nắm lạp đan dược màu vàng trong tay lâm tiên sinh, đây chính là trung phẩm 3 cấp đan dược. Khi phục dụng vào cho dù không phá tan được bình cảnh đại sư Giai thì nhất định cũng giúp ta tăng tu vi lên không ít. Lâm khiếu đường cười cười nói. Tại hạ chúc mừng nạp lan tiểu thư chứ. Lâm tiên sinh, ngươi cầm vật phẩm gì vậy? Nạp lan ưu tập trung chọn lựa vật phẩm mà mình cần. Không hề chú ý đến tình huống của lâm khiếu đường. Nạp lan tiểu thư, ngươi đối với những thứ ta lấy không nổi lên hứng thú gì đó đấy chứ. Lâm khiếu đường hời hợt nói. Nhìn bóng lưng Lâm Khiếu đường dần dần đi xuống lầu, Nạp Lan u chu miệng nói: "Người này luôn luôn thần bí như vậy, nhất định là kiếm được thứ tốt gì đó như không chịu nói, ta mới không lạ." Tầng thứ năm theo ghi chép thì lịch sử chỉ có hai người từng đi qua, mà lần này đã có tới hơn 10 người đứng trước ma pháp trận thủ hộ, chỉ sợ đây là đội hình cường địa nhất từ trước đến nay. Hai đại giáo hội mỗi bên ba người, tổng cộng có 6 người, Hải Nhân Hồng Hồ Tử Nam tử tinh linh, bỉ mông tộc khăn long và ốc chát, còn có ba người lâm khiếu đường, nạp lan u và hoa tiên tử. Ba người này chính là tu luyện giả ngoại lai đến minh tây đại lục. Đây là ngự thú ma pháp trận trong truyền thuyết hay sao? Hắc ám mục sư Na Ly Hiếu Kỳ hỏi. Không sai, trong ma pháp trận này, tất cả ma thú đều là khôi lỗi, kỳ thực chúng đã chết từ mấy vạn năm trước, thế nhưng thân thể lại bị phong... ấn hoàn toàn trong cơ thể, trở thành khôi lỗi vĩnh viễn của trận pháp này. Chỉ trong một trận này chỉ ít cũng có 3 vạn ma thú, trong có có tới 1 phần 3 đã ngoài thập cấp, hơn 200 ma thú cấp 13 và một ma thú cấp 14, coi như người có tu vi địa vương giai hậu kỳ, tới nơi này cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Ốc chát thở dài nói, tựa hồ như đối với việc sấm trận không có nhiều tự tin cho lắm, Đối mặt với hơn 200 con ma thú 13 cấp, đối với bất luận kẻ nào mà nói, tuyệt đối là một hồi ác mộng. 13 cấp ma thú có thực lực của địa vương dai, nhưng lại có tới hơn 200 con, nếu như phóng xuất ra ngoài, tuyệt đối có thể tàn phá toàn bộ đại lục. Bộ ngự thú ma tháp trận này chỉ là một bán thành phẩm, những ma thú thủ hộ trước đó đã bị tinh lọc linh hồn, sau đó mới bị đưa vào trong trận. Ngự thú ma pháp trận, chân chính chính là ma pháp trận 15 cấp, đồng thời có thể tùy ý di động, kích cỡ cũng có thể tự do co duỗi, giống như một kiện pháp bảo mà không phải từ trận, có thể đem tất cả ma thú dưới 15 cấp hoàn toàn luyện hóa thành khôi lội thù. Hoa tiên tử dùng một loại nhãn thần vô tri nhìn hai lão giả bên cạnh nói, trong lòng lâm khiếu đừng khẽ động, đối với danh từ ngự thú ma pháp trận, hiển nhiên hắn đã quen thuộc. Trước kia đây chính là từ ngày nào cũng xuất hiện bên miệng A Mạn Đạt, thậm chí còn hứa hẹn một ngày nào đó sẽ chế tạo được nó đưa cho chính mình. Lâm Khiếu đừng vẫn chỉ cho rằng đây là một loại ma pháp trận rất mạnh, nhưng không tưởng tượng được lại đến mức như vậy. Ngay cả Thượng Cổ Đại Thần cũng coi là chí bảo, mấy vạn năm qua chỉ có hai người từng qua được trận này mà thôi, hơn nữa nó lại là một bộ bán thành phẩm, nếu như là thành phẩm hoàn chỉnh, uy lực của nó cao đến mức nào. Lâm khiếu đừng cảm thán không ngớt nhất thời vô cùng hứng thú với ước định chế tạo ma pháp trận này của A Mạn Đạt. Nói như vậy, không có khả năng đi qua được trận pháp này hay sao? Đại giáo chủ gia la suốt quang đừng. Đi vẫn không hề nói câu nào, rốt cuộc cũng mở miệng. Quang hoa trong mắt hoa tiên tử chợt lóe lên phương pháp thì có. Chỉ là không biết các vị có nguyện ý hợp tác hay không Lấy tư tưởng cả đời đối chọi với nhau của hai đại giáo hội các ngươi Thực tế có chút khó khăn Phương pháp gì Tạp Tây lì Á thất thanh la lên Vị thánh nữ lai đặc giáo này đối với bảo khố tầng thứ này này khát vọng đến cực điểm Lời nói này cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người Mọi ánh mắt đều tập trung vào người thiếu nữ xinh đẹp Nơi đó rốt cuộc là cất giấu cái gì vấn đề này vẫn quanh quẩn trong lòng mỗi người vô luận là đối với ai đi nữa tầng thứ năm là một loại mê hoặc đến cực điểm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương hai trăm bốn mươi chín đánh cuộc cửu tử nhất sinh thượng hoa tiên tử dừng lại trước ngự thú ma pháp trận trong đôi mắt đen láy hiện lên một loại tự tin mạnh mẽ đồng thời đối với loại khiêu chiến như thế này Hoa tiên tử lại coi đó là lạc thú trong cuộc đời Muốn đi qua trận này cũng không khó lắm Chỉ cần tất cả các vị ở đây hợp tác với nhau là được Ba người một tổ, mỗi tổ dựa theo vị trí nhất định để di chuyển Xuyên qua trận này không có vấn đề Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm Nếu như kinh động đến ma thú 14 cấp vậy thì không hay rồi Hoa tiên tử buồn bã nói Ý tiền bối chính là mọi người xếp thành trận hình cùng trợ giúp nhau vượt qua trận Áo phỉ khắc truy vấn nói Lúc này đây bị đại cao thủ nổi danh một cõi của Minh Tây Đại Lục Đầu lĩnh cơ cấu bạo lực lai like đặc giáo hội này này nhìn qua giống như một gã hài đồng hồn nhiên khát cầu đáp án Có thể lý giải như vậy Các vị ở đây đều là những người có tu vi cực kỳ cao thâm Ta chỉ cần hơi chút điểm thông Các vị nhất định sẽ hiểu rõ ý tứ của ta Đây chính là một loại trận pháp tổ hợp phòng ngự trong lúc nhã án rồi ta lĩnh ngộ ra. Có khả năng làm cho năng lực của mỗi người trong phạm vi nhất định tăng lên tới cực hạn. Theo như ta suy tính, với tu vi của các vị, chỉ cần tất cả đồng lòng, xuyên qua trận này hẳn là không có vấn đề gì. Hoa tiên tử thản nhiên nói, lúc đầu mọi người có điểm không tin tưởng cho lắm, dù sao đối với hơn 200 khôi lỗi ma thú 13 cấp. Cho dù là ai cũng không thể bình tâm tĩnh khí Bất quá sau khi mọi người nghe được lời giải thích cẩn thận về trận hình của Hoa Tiên Tử Hơn phân nửa người ở đây phát ra một loại dị quang nào đó trong mắt Trận Pháp người này nói ra tuyệt đối là thần trận Đơn giản về đến phòng ngự của trận Pháp có thể nói là cực kỳ kín kẽ Càng xảo diệu hơn chính là Vừa vạn hợp với đặc thù chức nghiệp của mỗi người ở đây Có người đột nhiên hoài nghi có phải thiếu nữ này vừa mới nghĩ ra. Nếu như vậy thì thực là đáng sợ. Tất cả mọi người đang đứng ở đây. Ngoài trừ hai đại sư giai gia thì đều là cao thủ linh hồn giai trở lên. Phối hợp với trận hình này. Có thể nói là tường đồng vách sắt. Coi như phải đối mặt với địch thủ siêu cường. Tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn trong thời gian tương đối dài. Hải nhân hồng hồ tử và lô tạp tư thương lượng một hồi. Hai người quyết định buông tha sấm trận. Tuy rằng bọn họ cũng hiếu kỳ tầng thứ năm rốt cuộc là cất giấu bảo bồi gì. Thế nhưng bọn họ đối với người của hai đại giáo hội lại không có nhiều tín nhiệm cho lắm. Cho dù là trận pháp vị thiếu nữ vừa nói kia cực kỳ tinh diệu đi nữa. Nhưng dù sao cũng còn phải xem người nào phối hợp. Then chốt lớn nhất của trận hình này chính là tâm tính của mọi người trong tổ hợp trận. Nhìn hai đại giáo hội người lờ ta gạt lẫn nhau. Tuy Ải Nhân Hồng Hồ Tử và Lô Tạp Tu có đủ tự tin với trận hình, nhưng đối với nhân tâm của hai đại giáo hội lại thiếu thốt một cách trầm trọng, huống hồ bọn họ đã lấy được thứ mà mình muốn, bởi vậy không cần thiết phải tiếp tục mạo hiểm. Ải Nhân Hồng Hồ Tử và Lô Tạp Tư trực tiếp từ truyền tống trận siêu nhỏ giữa tầng 4 và tầng 5 rời đi, truyền tống trận có thể trực tiếp đưa bọn họ đến vùng đất sát ngoại tầng, từ nơi đó đến cửa ra gần phi thường. Thiếu đi hai người tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sự hoàn chỉnh của trận hình. Hoa tiên tử tự, tự đánh giá một hồi rồi nói. Hai đại giáo hội các ngươi vừa vặn mỗi bên ba người, ta mang theo dâm tặc và tiểu cô nương này. Pháp sư và bỉ mông một tổ, tổng cộng là bốn tổ, bảo trì trận hình tam giác là được. Pháp sư nhất định phải thủ vững vùng trung tâm của tam giác, tốc độ của mọi người phải đảm bảo ổn định, vận chuyển qua lại. Lấy vị trí pháp sư làm trục xoay quanh Nhưng thủy trung phải bảo trì hình tam giác bỉ mông Ngươi nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho pháp sư Đối với sưng hô chính mình là âm tặc của vị hoa tiên tử này Lâm khiếu đừng giờ khóc giờ cười Hoa tiên tử mất đi ký ức tử hồ như tính cách đã trở lại mấy trăm năm trước Thế nhưng về ký ức phương diện tài nghệ tu vi lại một điểm cũng không thiếu Một thiếu nữ có tính cách hài đồng Thực lực vô cùng cường hãn của cao thủ địa vương giai cứ như vậy mà sinh ra. Ý tứ của Hoa Tiên Tử mọi người đều đã rõ ràng, mỗi người đều chăm chú gật đầu. Thế nhưng Thủy Trung trên mặt một số người vẫn hiện lên nét không hợp tác. Tuy nhiên đã có sự hấp dẫn vô cùng lớn của các bảo bối tầng thứ năm làm cho biểu hiện của mọi người không đến nỗi quá xấu. Một khi sấm trận là phải chịu mạo hiểm. Thế nhưng một khi xông qua được thì mới có thể đột phá quan khẩu tu vi tiến nhanh, thậm chí trở thành tồn tại trí cao. Đối với các tu luyện giả khô tu từ trước đến này, tuyệt đối đáng giá để thử một lần. Mọi người dựa theo lời Hoa Tiên Tử tại không trung đứng vào vị trí. Hoa Tiên Tử mang theo lâm khiếu đừng và nạp lan u xuất hiện lại một mũi nhọn hình tam giác. Hai đại giáo hội phân biệt đứng tại hai góc đáy tam giác. Ốc Chát lặng lẽ phiêu phù tại trung ương. Thuật phi hành của Khăn Long tuy rằng rất kém cỏi, cũng may có Ốc Chát là một ma pháp sư, thi triển một cái cao đẳng phiêu phù thuật làm cho hắn có thể phi hành dễ dàng hơn. Vì vậy vị bỉ mông này lần đầu tiên được nếm thử cảm giác phi hành tự do nhẹ nhàng, vững vàng thủ hộ bên người Ốc Chát, tùy thời bảo vệ khỏi sự công kích từ bên ngoài. Không biết đã có bao nhiêu năm không có người tiến vào nơi này. Nhưng mà bán thành phẩm, ngự thú ma pháp chân vẫn hết sức vận chuyển là đúng phận sự của nó. Khôi lỗi thú càng thêm thận trọng thủ hộ những vật phẩm phía sau chúng, cho dù chúng căn bản không hề có ý thức. So với bất tử tộc không khác nhau nhiều cho lắm, thế nhưng chúng hơn bất tử tộc ở chỗ vô cùng quật cường. Lâm khiếu đừng đối với chuyện hoa tiên tử không hề hỏi một câu đã mang theo hắn sấm trận có điểm không hiểu, dựa theo thái độ lúc trước. hẳn là một cước đem gã dâm tặc hắn đá bay mới đúng có lẽ tiếp tục hành động đào mắt bất quá vị thiếu nữ mỹ lệ này ngoại trừ việc xưng hô dâm tặc ra thì đã đem những chuyện trước kia quên hết không còn đến một mảnh đôi mắt đẹp thú vị liên tục lóe lên tựa như một thiếu nữ ngây thơ sắp được đi vào vùng đất mộng tưởng, mừng rỡ không ngớt ngay trong lúc lâm khiếu đường còn đang phân thân một âm thanh thản nhiên truyền đến dâm tặc Dùng nguyên xa của ngươi thủy trung bảo vệ bên trái của ta. Còn thanh cử kiếm của ngươi nữa. Đừng đeo sau người mà hãy cầm trong tay tùy thời chuẩn bị công kích. Còn nữa, kim thủ của ngươi đừng để nhàn rỗi Nếu như để cho ta phát hiện ngươi lười biếng. Xem ta thu thập ngươi thế nào. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên có cảm giác trở lại một đời trước đây. Nhở kỹ một nữ hài nào đó rất thích sử dụng loại ngữ khí như thế này. Đừng ngây người Xuất phát rồi, hoa tiên tử trừng mắt liếc nhìn lâm khiếu đường, lâm khiếu đường bĩu môi theo sau, một trận hình do 10 người phối hợp tạo thành bắt đầu vận chuyển nhanh chóng, bước qua trận bích tiến nhập vào trong ma pháp trận thủ hộ cường đại, cảm ứng được có người xâm nhập, những khôi lỗi với con mắt vẫn trong trạng thái bàng hoàng vô thần, đột nhiên mạnh mẽ bắn ra đạo đạo tinh quang, không khí trầm lặng suốt bao nhiêu năm nhất thời sống động hẳn lên, Mấy vạn con ma thú khôi lỗi phảng phất như tìm được mục tiêu nhân sinh của mình Điên cuồng xông vào những sinh vật can đảm dám tiến vào nơi này Hoa tiên tử, lâm khiếu đừng và nạp lan u đứng trên đầu cao nhất hình tam giác Lập tức cảm thấy áp lực tăng vọt Nhìn đám ma thú khôi lỗi giống như nước thủy triều, Sâu trong nội tâm của lâm khiếu đừng không hiểu sao lại có chút giật mình Dưới tình cảnh đồ sộ như thế này Lại ẩn chứa nguy cơ thật lớn Hơi chút không chú ý có thể gặp phải tình cảnh thôn phệ hoàn toàn đến xương cốt cũng không lưu lại Đây là một lần đánh bạc Lấy tính mệnh ra làm vốn đánh bạc Lâm khiếu đừng không biết bản thân có chọn cửa chính xác hay không Bất quá nếu đã vào rồi Vậy thì đã đoạn tuyệt đường lui lại Việc có thể làm chính là đi tới mà thôi Ma thú điên cuồng Mà khôi lỗi ma thú lại không có ý thức mạng sống Ma thú có linh hồn chí ít còn biết sợ hãi Còn biết rút lui, nhưng khôi lỗi ma thú lại hoàn toàn không có huyết thống tốt đẹp này, trong những ánh mắt đỏ sậm của chúng, chỉ có giết chóc và hủy diệt, đối với sinh tử của bản thân hoàn toàn không có cảm giác. Bởi vì đang ở trên không chung, vì vậy đòn tấn công từ có thể từ rất nhiều phương hướng, không giống với chiến đấu trên mặt đất, trên dưới, phải trái toàn bộ là khôi lỗi ma thú, lâm khiếu đường chủ yếu phụ tránh công kích đến từ bên trái. Hoa tiên tử sẽ phụ trách bên phải, nạp lan u là người có tu vi thấp nhất trong ba người, thủ đoạn cũng ít nhất, bởi vậy bị hai người đẩy vào giữa, chủ yếu phụ trách cá lọt lướt giải rác. Ma thú khôi lỗi tấn công từ nhiều mặt, phát rào, chảo, các loại công kích vật lý, phối hợp với các loại thiểm điện, hỏa cầu băng nhận, cục kỳ đa dạng, lâm khiếu đường hầu như một khắc cũng không đình chỉ huy vụ cử kiếm trong tay. Kiếm thuật tu luyện trong 9 năm bế quan vừa rồi lúc này phát huy ra tác dụng trọng yếu của nó. Một kiếm bổ ra, kiếm khí vô hình giao nhau có thể trong nháy mắt cắt nát mấy con khôi lỗi ma thú đẳng cấp tương đối thấp. Qua một đoạn thời gian, Lâm Khiếu đừng cảm giác hình như hoa tiên tử tận lực cản lại hết ma thú cấp cao hơn. Còn lại những ma thú cấp thấp thì để lại cho hắn thu thập. Lâm Khiếu đừng phải thừa nhận rằng... Hoa tiên tử đã chống lại đến bảy thành áp lực của ba người, hắn hơi cảm kích nhìn về phía hoa tiên tử đang chăm chú chống lại ma thú khôi lỗi điên cuồng công kích. Bốn phía vạn hoa bay lượn, hoa tiên tử vô luận là tấn công hay phòng thủ đều không ly khai khỏi chữ hoa, thậm chí ngay cả pháp bảo của nàng cũng có hình hoa, chí ít phải có quan hệ đến hoa. Tất cả tài nghệ đều lấy hình thức của hoa mà hình thành nữ nhân như hoa. vị thiếu nữ cao thủ địa vương giai này chính là ví dụ cao nhất, càng lấy hình thức thực thể để biểu hiện vô cùng tinh tế, đột nhiên lâm khiếu đường cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với nữ nhân này. Ngay khi lâm khiếu đường có cảm giác ăn không tiêu, tầng phòng ngự của ốc chát thình lình xuất hiện, giúp hắn giải vây. Trận hình tam giác này một mực vận chuyển, góc cao nhất phải chịu áp lực lớn nhất, nhưng hai góc đáy cũng không dễ chịu, nhưng bởi vì phía trước mặt đã thừa nhận công kích trực tiếp. Đồng thời đem hàng ngũ ma thú tách ra. Bởi vậy đám ma thú trôi xuống phía sau có ít nhiều có điểm kém hơn. Áp lực tự nhiên nhỏ đi khá nhiều. Ốc chát chính là nhân vật trung tâm trận hình. Cũng là đại não. Chỉ cần nhìn thấy phía nào đó không chịu nổi hắn lập tức đến chi viện. Mà khăn long vẫn thủ hộ bên cạnh hắn thì phụ trách giải quyết đám ma thú lọt lướt chạy vào trong trận hình. Bình thường khoảng cách này có thể qua trong nháy mắt. Thế nhưng khi mọi người sấm trận mới cảm thấy xa xôi như chân trời góc bể Mông tạp vốn đang định âm thầm sử dụng độc thủ Lúc này đã sớm thành thật đem âm mưu quỷ kế vứt sau đầu Nếu như thực sự làm như vậy Hắn không phải là quấy rối người khác mà đơn giản là tự sát Hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể đồng tâm hiệp lực mà thôi Lần này vốn để đánh bạc của mọi người chính là tính mệnh Mọi người hiện tại coi như cùng hội cùng thuyền Rốt cuộc tại thời điểm đỉnh góc xoay chuyển, ba người đặt khắc giáo theo thứ tự xoay tròn đá xuống góc đáy, áp lực lên mấy người Mông Tạp nhất thời nhẹ hơn một chút, vừa rồi quả thực kinh tâm, cuối cùng cũng có thể hơi chậm lại thở một hơi. Mông Tạp hội trưởng, bản chấp giáo rốt cuộc cũng hiểu vì sao nữ tử kia lại mang theo đám người xa lạ chúng ta vào sấm trận, hiện tại căn bản không có một ai dám hành động ám hại người khác. hắc ám mục sư na Ly có điểm lĩnh ngộ nói nila chấp sự không nên phân tâm hiện tại không phải thời điểm nói chuyện phiếm như vậy áo la lạp đánh tan sau con nham tương thú lạnh lùng nói bên kia tạp tây lì á liếc mắt nhìn áo la lạp đang ở một góc đáy chống lại công kích của ma thú khôi lỗi thần sắc hiện lên một tia độc ác áo phỉ khắc Nếu như hiện tại ta phóng thần thánh thúc phược thuật lên người áo La Lạp sẽ dẫn đến kết quả gì đây? Có thể giết chết nàng ta hay không? Toàn thân đấu khi tử kim của áo phỉ khắc bùng phát dữ dội. phảng phất giống như một vị tử kim chiến thần dùng các loại công kích nguyên lực đấu khí cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ một đòn cũng có thể giết chết tới mấy con ma thú dám can đảm đến gần. tử kim đấu khí cường đại hình thành nên một vòng bảo hộ xung quanh người làm cho ma thú khôi lộ căn bản không đến gần người được sau khi đánh ra một đòn sát thương phạm vi lớn áo phỉ khắc mới lãnh đạm trả lời có thể giết chết nàng ta bất quá chúng ta cũng theo đó chôn cùng Tạp tây lỵ á cười cười lạc lạc chôn cùng thực không đáng vậy thì để nàng ta sống lâu hơn một chút đi chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 250 Đánh cuộc cửu tử nhất sinh Hạ càng đến gần trung tâm trận pháp Đẳng cấp của ma thú khôi lỗi càng cao Áp lực lên tất cả mọi người cũng theo đó tăng lên Cẩn thận Ma thú khôi lỗi 13 cấp sẽ xuất hiện Sắc mặt của hoa tiên tử ngưng trọng Đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Lâm khiếu đừng đã sớm sử dụng 12 thế võ Để chống đỡ đám ma thú điện cuồng này Thế nhưng số lượng ma thú thực sự quá nhiều Mà càng đi vào trong cấp bậc ma thú lại càng cao Ngay khi lâm khiếu đừng chém chết hai con phì đà thù Bên người đột nhiên không còn Đám ma thú điên cuồng vừa rồi không biết vì sao lại lui hết bước Một bóng đen như thiểm điện trợt lóe, Chỉ lay động trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu Trái tim của lâm khiếu đừng mạnh mẽ co lại Ám tập thu 13 cấp ma thù Hình dạng bên ngoài đã gần tiếp cận với hình người, chỉ là trên thân thể còn có chút lông đen biểu hiện còn có chút giả tính, trên đầu cũng có thêm một chiếc sừng, trừ những thứ đó ra thì hoàn toàn giống với con người, có mũi có mắt, ma thú từ 14 cấp trở lên có thể thành tinh, ma tinh có thể biến ảo thành hình người, chỉ nhìn bề ngoài không khác con người bao nhiêu, đã sơm đột phá giới hạn ma thú. Bất quá 13 cấp vẫn còn chưa tiến hóa triệt đề, rốt cuộc vẫn còn lưu lại một số đặc điểm đặc thù của ma thú, bởi vì tu vi không đủ, vô pháp hoàn toàn biến hóa thành hình người. Da của ám tập thú giống như hắc giáp, cứng rắn không gì sánh được, đau thương bất nhập, đối với ma pháp dưới 13 cấp hoàn toàn miễn dịch, bản thân không có kỹ năng gì đặc thù, chỉ có tốc độ cực kỳ nhanh, vũ khí là bộ móng vuốt sắc nhọn. Có thể đơn giản đem binh khí bình thường bóp nát. Lâm khiếu đừng phóng xuất toàn bộ nguyên thức cũng không thể điều tra được vị trí của ám tập thú Xúc sinh này căn bản duy trì trạng thái liên tục di động trong không gian. Trên người bỗng nhiên căng thẳng, lâm khiếu đường theo bản năng dơ kiếm lên. Đương, một tiếng vang thanh thúy. Ám tập thú bỗng nhiên xuất hiện, móng vuốt chảo tới. va chạm với ngân tinh, lực lượng cực lớn. Hổ khẩu của Lâm Khiếu Đừng cảm thấy tê dại Ma thú khôi lỗi 13 cấp quả nhiên cường hãn Lâm Khiếu Đừng nhất thời lạnh toát sống lưng Vừa rồi chống lại được đòn công kích của ám tập thú hoàn toàn dựa vào bản năng Bản thân kỳ thực không hề phát hiện ra ám tập thú đến gần Tốc độ của xúc sinh này căn bản có thể so sánh được với hoa tiên tử Lâm Khiếu Đừng không dám chậm chế Nhanh chóng phóng ra 36 chảo long thủ bao quanh thân hình Nếu như tham thị thù có thể thoát khỏi chứng mà nói, không biết có thể đem đám ma thú khôi lỗi này toàn bộ ăn tươi. Trong đầu lâm khiếu đừng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ vô cùng lớn mật. Đám khôi lỗi ma thú trước mắt này đại đa số là ma thú thượng cổ. Trong các tư liệu ghi chép lại thì tham thị thù thuộc về loại ma thú có đẳng cấp khá thấp, thế nhưng lại là ác mộng của tất cả sinh vật thượng cổ. Thậm chí ngay cả thượng cổ đại thần cũng đau đầu không thôi. Bất quá lâm khiếu đừng hơi có chút kỳ quái. Đám tham thỉ thù mà hắn sở hữu lại không giống như trong ghi chép. Tuy rằng bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng tựa hồ như thể hình lớn hơn một chút, màu sắc cũng không giống. Theo như tư liệu ghi chép lịch sử thì tham thỉ thù đúng ra có màu vàng bạc giao nhau, lân phiến trên người chúng có những đốm sao nho nhỏ. Có lân giáp màu bạc cũng có lân giáp màu vàng, hai màu dao nhau, cực kỳ trói mắt. Thế nhưng đám tham thì thù, Lâm Khiếu Đường sở hữu hiện nay lại hoàn toàn là màu xanh, nhìn qua cực kỳ non nớt, chẳng lẽ lại là thể không hoàn toàn. Ngay trong lúc Lâm Khiếu Đường đang tự đánh giá thì ám tập thú lại xuất hiện lần thứ hai, lần này so với lần trước còn mạnh hơn rất nhiều, không hề nhìn thấy thân hình, chỉ nghe thấy âm thanh. Nếu như không phải 30 sau chảo long thủ luôn luôn bảo hộ xung quanh Lúc này hẳn là lâm khiếu đường đã phải Ăn nhiều quả đắng Thế nhưng chảo long thủ vẫn không thể hoàn toàn chống đỡ Một chảo đầy móng vuốt sắc nhọn đã xuyên qua tầng tầng chảo long thủ Phóng thẳng tới lâm khiếu đường Lâm khiếu đường dựa vào kim thủ lùi lại Cuối cùng cũng đã nhìn thấy độc thủ công kích đến toàn bộ nguyên lực tụ tập vào tay phải, ngân tinh chém xuống, đương ba chạm cường đại, thiếu chút nữa làm cho lâm khiếu đường không chống đỡ nổi lực phản chấn, suýt nữa rời khỏi trận hình. May là bốn phía tràn ngập hộ thể chân khí của hoa tiên tử miễn cưỡng đỡ lấy lâm khiếu đường, nhưng mà ngân tinh đã xuất hiện vết dạn nứt. thanh cử kiếm này mặc dù không phải là tuyệt thế thần binh gì, nhưng tuyệt đối được liệt vào hàng binh khí thượng phẩm. Khoáng thạch chế tạo cũng cực kỳ hiếm thấy, trong thời gian bế quan 9 năm đã thừa nhận được không biết bao nhiêu xung lực khi lâm khiếu đường tu luyện, chưa từng xuất hiện một chút tì vết nào. Ám tập thú chỉ dùng chảo của nó đã có thể làm cho thanh cử kiếm thượng phẩm này xuất hiện vết nứt, đây là loại uy lực cường đại đến mức nào. Ma thú 13 cấp đã không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá, chúng thực sự quá mạnh mẽ, lâm khiếu đường hết sức tập trung. Ám tập thú biết được vũ khí của đối thủ xuất hiện kẽ hở. Tần suất công kích lập tức tăng lên nhiều. Toa toa toa toa toa. Mỗi một tiếng xé gió đều ứng với một đòn công kích mãnh liệt. Lâm khiếu đường thi triển toàn bộ 12 thế võ và ngân tinh phối hợp chống lại. Thế nhưng mỗi một lần ba chạm thì ngân tinh lại thêm một vết thương. Đương. Lại thêm một lần ba chạm. Ngân tinh rốt cuộc cũng không chịu nổi lực lượng xung kích quá mạnh mẽ. Sau một tiếng vang thanh thúy. Hoàn toàn vỡ vụn, Nhìn trôi kiếm trong tay Khuôn mặt lâm khiếu đường cực kỳ nghiêm trọng Một thanh trường thương màu vàng kim đã hình thành trên tay Đây chính là điểm giữa dẫm cuối cùng Nguy cơ 10 phần Ngược lại làm cho lâm khiếu đường triệt để tỉnh táo Tâm pháp đấu luyện trong nguyên thức cấp tốc vận chuyển kẽ hở Chỉ cần tìm được kẽ hở của ám tập thu Nhất định có thể lợi dụng để chém chết nó Trong mắt lâm khiếu đường hiện lên một màn kim quang nhàn nhà Hình ảnh trong không gian trong nháy mắt đột nhiên như đình chỉ lại Thấy rồi Tuy rằng chỉ là bóng đen không rõ ràng lắm Thế nhưng ít nhất cũng đã biết nó ở chỗ nào Ám tập thú lần thứ hai phóng tới Lâm khiếu đừng nhìn thấy vị trí nó xuất hiện trong khoảng khắc Bất quá chỉ cần dựa vào phương hướng di chuyển của nó Thì có thể suy đoán được góc cạnh nó sẽ xuất hiện công kích Chảm liệt thương mạnh mẽ đâm tới Lại một lần nữa cùng ám tập thú ba chạm Nhiều làn lặp lại Lâm Khiếu đừng một mực điên cuồng vận chuyển đấu luyện, dần dần nắm giữ được thói quen công kích của ám tập thù. Khôi lỗi ma thú 13 cấp tuy rằng cường hãn, thế nhưng thực tế chúng không bằng ma thú 13 cấp chân chính, dù sao thì chúng đã không còn linh hồn, động tác vô cùng cứng nhắc. Khi ám tập thú khởi động đợt công kích thứ 19, kim quang trong mắt Lâm Khiếu đừng đột nhiên trợt hiện, mạnh mẽ đâm chẳng liệt thương trong tay ra. A Một âm thanh bén nhọn kích thích vang lên, ám tập thú bị đâm trúng ngực. Thế nhưng mũi thương chỉ đâm vào được nửa tấc, ám tập thú lại một lần nữa biến mất không thấy. Đã trải qua nhiều hiệp đấu như vậy, thời gian cũng không dùng bao nhiêu. Tốc độ của ám tập thú thực sự quá nhanh, bị đánh trúng. Thế nhưng ám tập thú lại không hề có bất luận cảm giác gì, lại tiếp tục công kích như cũ. Tốc độ tiếp tục tăng lên một bậc, tới... Trong lòng lâm khiếu đừng thầm kêu một tiếng, vô tung quyết vận chuyển tới cực hạn, thân hình từ trong quang mang hộ thể của hoa tiên tử trong nháy mắn biến mất. Ám tập thủ đánh vào khoảng không, tựa hồ như không biết phải làm sao. Ba mươi sáu chảo long thủ đồng thời xuất hiện, đem ám tập thú vững vàng nắm chắc. Bị không chế, âm tập thú đột nhiên thét lên trói tai, muốn dãy rủa tránh thoát. Một thanh trường thương màu vàng nhạt đã hóa thành mũi tên bắn thẳng vào trong miệng của ám tập thu Phúc từ trong miệng tiến vào Từ sau đầu đi ra Lại thêm hai đạo quang mang phóng tới Phân biệt đánh thẳng vào hai mắt của ám tập thu Biểu tình của ám tập Thú hoàn toàn trống rỗng không tiếng động Thân thể từ trong không trung rơi xuống phía dưới Lâm khiếu đừng xuất hiện tại một vị trí cách trận hình tam giác hơn 10 trường Trong nháy mắt lại bị hơn 10 con ma thú khôi lỗi vây quanh. Để chém chết ám tập thù, Lâm Khiếu Đường đã sử dụng một chiêu nguy hiểm. Tuy rằng đã thành công, thế nhưng bản thân lại rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Mỗi người lúc này ít nhất phải chịu sự công kích của hơn 10 ma thú khôi lỗi 13 cấp. Tuy rằng có điểm chống đỡ không xuể, nhưng dù sao cũng là cao thủ linh hồn giai Con chưa đến mức luống cuống tay chân, đối với mọi chuyện xung quanh vẫn còn chú ý ít nhiều. Ai cũng không ngờ tới người đầu tiên giết chết một con ma thú khôi lỗi 13 cấp lại là gà thanh niên chỉ có tu vi đại sư dai. Sau một hồi kinh ngạc loại chuyển biến sang loại nhán thần như nhìn người chết, gà thanh niên trong nháy mắt đã bị mười mấy con ma thú khôi lỗi vây quanh. Điều này so với cái chết thực sự không khác nhau nhiều lắm. Lỗ mãng, hoa tiên tử yêu kiều kêu lên, một đóa hoa đã xuất hiện nơi... tay, bay đi, nụ hoa trong nháy mắt đã xuất hiện bên người lâm khiếu đường, trong sát nam mở tung huyễn lệ, miệng đoá hoa lập tức bao phủ lấy lâm khiếu đường, hơn 10 con ma thú khôi lội đánh vào đóa hoa, đóa hoa nhìn như nhu nhược đến cực điểm lại cứng rắn như bàn thạch, đem toàn bộ mười mấy con ma thú khôi lội đánh văng ra ngoài, cánh tay của hoa tiên tử thu lại, nụ hoa lại mạnh mẽ mở ra rồi bay về phía hoa tiên tử, Lâm khiếu đừng vốn cho rằng bản thân phải chết không hề nghi ngờ, tinh thần vẫn chưa ổn định từ trong đóa hoa đi ra. Lâm khiếu đừng cho rằng vận chuyển vô tung quyết là có thể phản hồi đúng lúc, không nghĩ tới không gian bên ngoài trận hình tam giác cực kỳ trầm trọng, tràn ngập các loại tỏa định của ma thú khôi lỗi xung quanh, chậm chạm, nặng nề căn bản là nửa bước cũng khó đi. Vừa rồi, lâm khiếu đừng hầu như đã cho rằng bản thân chết đi. Trong sự khác thường cảm kích nhìn hoa tiên tử nói, cảm ơn tiền bối đã trợ giúp một tay. Hoa tiên tử tung chiêu vạn hoa tề phóng, đem mấy chục con ma thú tạm thời ngăn cản lại, trợn mắt nói. gã dâm tặc ngươi, thế nào tới bây giờ vẫn không chịu thành thật. Bản cô nương không phải đơn giản cứu ngươi, chỉ là để bảo toàn trận hình này mà thôi. Nếu như thiếu đi một người thì trận hình không còn hoàn chỉnh. Khi vào vùng trung tâm thì tình hình đặc biệt nguy hiểm. Lâm khiếu đừng hiểu ý cười cười. Không nói cái gì nữa. Nhìn bốn phía thấy ma thú nhiều không đếm xuể có điểm uể oải, quãng đường này đến bao giờ mới vượt qua đây. Xuyên qua vùng trung tâm so với tưởng tượng còn muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Con ma thú khôi lỗi 14 cấp không thấy xuất hiện nơi này. Dưới sự dẫn dắt của hoa tiên tử, nhóm 11 người. Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái xuyên qua vị trí trung tâm Hướng về phía bên kia Ngự thú ma pháp trận Cấp tốc phóng đi Ánh dạng đông ngay trước mắt Mỗi người đối với thiếu nữ lĩnh ngộ được trận hình tổ hợp Nhiều người này bội phục không ngớt Nếu giống như một đám lỗ mãng chạy nước rút mà nói Hiện tại chỉ sợ là đã chết hết rồi Hầu như đã nhìn thấy đích đến bên kia ma pháp trận Nhìn sơ qua chỉ khoảng trăm trượng mà thôi Đúng lúc này, hai góc hình tam giác, đồng thời phóng ra ba đạo công kích không giống nhau, cùng nhau bắn về phía vị trí của hoa tiên tử. Toàn bộ trận hình, ốc chát giữa vị trí phối hợp, mà hoa tiên tử là người hầu như lúc nào cũng gánh chịu nhiều áp lực công kích của ma thú khôi lỗi nhất. Cho dù tu vi của nàng có tinh thâm hơn nữa, lúc này cũng tổn hao rất nhiều. Hoa tiên tử nhướng mày, sáu đóa hoa đồng thời bắn ra. Cùng với sau đạo công kích ba chạm một chỗ, sáu bông hoa vỡ nát, thế nhưng sáu đạo công kích lại không hề biến mất, vẫn như cũ phóng tới. Hoa tiên tử giận dữ, hai đại giáo hội cư nhiên đồng thời sử dụng quyền trục cấm chú để công kích nàng, rõ ràng là muốn lợi dụng thời điểm mấu chốt này để kết liễu tính mạng của nàng. Lâm khiếu đừng và nạp lan u cũng vì thế mà bị hại lây, hai người vô cùng tức giận nhưng vô kế khả thi. Lâm khiếu đừng sớm đã dốc hết khả năng của mình Sáu đạo công kích này Mỗi một đạo đều có đặc tính uy năng riêng biệt Một quyển trục cấm chú có giá trị vượt quá 3 vạn nguyên thạch Có thể phóng xuất ra hiệu quả đặc thù của các chức nghiệp 11 cấp trở lên Uy lực cực lớn Nhưng hiển nhiên không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi Hừ Các ngươi thực sự là bỏ ra được nhiều huyết Hoa tiên tử hừ lạnh một tiếng Chín tầng nụ hoa trùng trùng điệp điệp tạo thành cái lồng, đem ba người hoàn toàn bao vây bên trong. Đám người của hai đại giáo hội tuy rằng cực kỳ đáng ghét, hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng nếu muốn xuyên qua được ngự thú ma pháp trận này, thiếu bọn họ quả thực là không thể. Thực tế thiếu nữ có tu vi địa vương giai, một khi xuyên qua được ngự thú ma pháp trận tiến vào khu vực an toàn tầng thứ năm Thiếu nữ và ốc chát liệu có hảo tâm phân chia một chén canh cho bọn họ. Người của hai đại giáo hội hiển nhiên không muốn bị người khác áp chế. Vì vậy đã lợi dụng quyền trục cấm chú. Đạt thành hiệp ước tiêu diệt địch nhân chung chứ. Vì vậy đã có một màn vừa rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 251 Thiếu nữ độc chiến lục đại linh hồn giai nhìn sáu đạo công kích phóng đến cực nhanh. Sắc mặt hoa tiên tử lạnh lùng, đôi bàn tay thon dài nhỏ bé đưa lên, một đóa bạch ngọc đàm hoa thình lình hiện lên trên tay Lâm khiếu đừng lần đầu tiên nhìn thấy hoa tiên tử vận dụng pháp bảo Nhưng đóa hoa dùng để công kích trước đó hoàn toàn là do hoa tiên tử ngưng tụ nguyên lực mà thành, không phải vật thực Bên trong nụ hoa của bạch ngọc đàm hoa có đến mấy trăm sợi nhị hoa nho nhỏ trong suốt, mạnh mẽ bắn ra Cùng với sáu đảo sóng công kích va chạm một chỗ Hai luồng lực lượng đối trọi có khí thế giống như sơn băng địa liệt Thế nhưng sự va chạm kịch liệt trong dự kiến lại không hề xuất hiện Hàng trăm sợi nhị hoa đem sáu đảo sóng công kích quấy chặt lấy Từng giọt từng giọt như tàm ăn dỗi hấp thu nguyên lực bên trong Ba Một tiếng vang lên nho nhỏ Sáu đảo sóng công kích đã bị đám nhị hoa hoàn toàn hấp thu hết Biến mất không thấy Sáu người của hai đại giáo hội nhất thời kinh hãi, nữ tử này cư nhiên có thể đem sáu loại cấm chú công kích bất đồng hóa giải toàn bộ, vô luận là tu vi, pháp bảo hay bản lãnh đều đã đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Siêu cấp cao thủ địa vương giai chẳng lẽ thực sự không thể xâm phạm hay sao? Trong lòng cả sáu người tuy rằng có khiếp đảm, nhưng sự việc đã đến mức này, hiển nhiên không còn đường lui. Hai bên nhìn thoáng qua nhau, Đồng thời hướng về phía ngoài trận bay đi, nơi này còn rất nhiều ma thú khôi lỗi, nếu như còn ở lại tương đối nguy hiểm, sáu người cùng suy nghĩ muốn chứ. Muốn chạy trốn, lửa giận trong mắt hoa tiên tử bùng lên, bay vụt ra ngoài, bạch ngọc đàm hoa trong tay biến lớn hơn một chút, phiêu phủ ngay bên cạnh, cánh tay hoa tiên tử điểm nhẹ một cái, vô số sợi nhị hoa cuộn trào mãnh liệt hiện ra. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ không gian sát biên giới Ngự thú ma pháp trận Đem con đường chạy trốn của sáu người chặn lại Mông tạp đã làm thì làm một mạch Đơn giản buông tha chạy trốn Mạnh mẽ xoay người lại Một thanh trường thương bằng băng đã xuất hiện trên tay Dùng hết toàn lực mạnh mẽ ném ra ngoài Hoa tiên tử không chút bối rối Chín sợi nhị hoa giao thoá hiện ra Trực tiếp đem băng thương mới bay được nửa đường phá nát Gia la cấp tốc niệm chú ngự trong miệng, thiên thần chi nộ, trong nháy mắt đã gia trì thêm lên người áo phỉ khắc, áo phỉ khắc đã từng gặp và giao thủ với hoa tiên tử một lần, cũng là người duy nhất không muốn âm thầm đánh lén, thế nhưng lợi ích giáo hội phải đặt lên đầu, bất đắc dĩ đành phải xuất thủ, trong lòng chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi mà thôi. Sau khi được gia trì thêm thiên thần chi nộ, từ kim đấu khí trên người áo phỉ khắc đại thịnh. một đạo huyện ảnh màu tím cực lớn mơ hồ xuất hiện sau người đây chính là một loại biểu hiện của người tu luyện đấu khí đã tiếp cận địa vương giai áo phỉ khắc hao ép thành đạo quang màu tím lao thẳng tới hơn 10 con khôi lỗi ma thú không muốn sống tiến đến ngăn cản trực tiếp bị tử quang cắt thành mảnh nhỏ sợi nhị hoa trong thời gian không tấn công biến thành cực kỳ mềm mại giống như đồng cỏ trong lòng biển sâu và đám bào trôi theo làn nước tùy ý phiêu động Thế nhưng một khi hoa tiên tử khống chế khởi xướng công kích, sợi nhị hoa nhất thời trở nên cứng rắn không gì sánh được. Mỗi một sợi giống như là một lưỡi dao cực kỳ sắc bén, nếu như có thể đan thành lưỡi, càng có thể đem tất cả mọi thứ cắt thành một mịt Loại pháp bảo nhìn như rất bình thường này lại có khả năng hủy thiên diệt địa. Áo phỉ khắc căn bản chưa đến gần thân thể của hoa tiên tử thì đã bị ngăn cản lại, luôn luôn được gia trì thêm thiên thần chi nộ. Thế nhưng cũng không có biện pháp nào đối phó với những sợi nhị hoa này. Dốc sức chống lại nhưng cũng chỉ là thêm nhiều vết thương hơn. Ánh mắt của Tạp Tây lì Á độc lạt, lấy ra một thanh thánh tế chi mâu màu trắng. Thứ này chính là một trong sáu đại thần tế vật của Lai đặc giáo. uy lực to lớn không gì sánh được, đã thuộc về cấp độ Á thần khí. Không đến lúc nguy cơ tràn ngập tuyệt đối không lấy ra sử dụng. Nắm tay của Tây Tắc lì Á vẽ phù chú... Ba khỏa hỏa diễm cầu màu trắng hỗn loạn chứa đựng thành quang lực cường đại trong nháy mắt hình thành, bắn ra rất mạnh. Hoa tiên tử điều khiển bạch ngọc đàm hoa, vô số sợi nhị hoa một mặt ngăn chặn công kích đến từ khôi lỗi ma thú bốn phía, một mặt phải chống lại đòn tập kích của hai đại giáo hội. Ba khỏa hỏa cầu màu trắng lay động một chút, muốn phá tan những đóa hoa xung quanh. Hoa tiên tử biến chiêu, đám sợi nhị hoa kèo dài ra đến vài chục trượng. Đem hỏa cầu màu trắng bắt giữ. Đúng lúc này, một thanh trường mâu màu trắng từ phía sau ba khỏa hỏa cầu bắn tới. Tốc độ cực nhanh, lướt qua những sợi nhị hoa bắn thẳng về phía hoa tiên tử. Hoa tiên tử hơi kinh hãi. Bách ngọc đảm hoa bỗng nhiên to lớn gấp 10 lần. Lại một sợi nhị hoa lớn bằng cổ tay giống như con rắn phun ra ngoài. Sợi nhị hoa thật lớn tràn đầy phấn hoa bên trong, cực lì lương lệ. trường mâu màu trắng va chạm với phấn hoa nhất thời giảm tốc độ đi không ít sợi nhị hoa thật lớn quấn quanh trường mâu giống như con rắn đang siết chặt sau đó đầu sợi nhị hoa mở ra một khoang hư không trực tiếp đem trường mâu màu trắng nuốt vào trong thôn phệ hoàn toàn sợi chỉ nhị thật lớn vô cùng thỏa mãn co rụt trở lại lâm khiếu đừng âm thầm kinh ngạc pháp bảo này rốt cuộc là pháp bảo gì mà lại cường hãn như vậy các thủ đoạn ùn ùn Thanh trường mâu màu trắng vừa rồi hiển nhiên không phải vật phàm, thế nhưng cũng không thể làm cho bạch ngạc đàm hoa của hoa tiên tử xây sát đến một chút. Lẽ nào đây là một thần khí còn lưu lại hay sao? Đau đớn vì mất đi bảo vật, tạp tây lì á giận sôi lên, đang muốn khởi xướng đợi tấn công thứ hai. Một cánh tử tim kia ôm hoa đột nhiên phóng tới, vội vàng chống đỡ, nhưng chỉ có thể hơi chút cải biến hướng đi của cánh hoa mà thôi. Phịch một tiếng. cánh hoa trực tiếp bắn trúng ngực của tạp tây lỵ á phúc tạp tây lỵ á phun ra một mụn máu lớn đã bị nội thương không nhẹ gia la đứng một bên vẫn đang một mực âm thầm ngưng tụ thần thánh quang hoàn nhìn thấy tình huống như vậy tức thì ngừng tay lại chữa thương cho tạp tây lỵ á thánh nữ điện hạ thiếu nữa này sợ là không dưới tu vi của giáo hoàng tốt nhất chúng ta nên chạy trước đi thôi Gia la chạm vào người tạp Tây Lì Á nhất thời thất kinh, nhìn thương thế bên ngoài có vẻ như không nặng thế nhưng đã chạm tới nội tạng, lo lắng nói. Tạp Tây Lì Á cũng muốn nói cái gì đó, lại phun ra một ngụm máu.